học cách sống một mình của ngày sinh nhật em à, ok à, một lần nữa cho phép a tuấn xin được kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma của ngà tuấn và fanpage truyện đêm khuya xin mến chào các admin và những cô gái cầm cả lê xanh trước khi vào truyện thì cho phép ba tuấn và tất cả anh chị em xin gửi tới bạn học cách sống một mình một lời chúc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. À, chúc em có một tuổi mới sẽ có thêm những niềm vui mới, những hạnh phúc mới và có thêm những cái thành quả mới trong cái à, bước đường trưởng thành của mình. Ok. À, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì à, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ma gà Tây Bắc. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy việc một cái truyền thuyết về Ma gà, về cái sự ân oán giữa bà quá và gia đình mổ hàng xóm. Rồi sau đó là hàng loạt những cái vụ án xảy ra ở cái bản làng đó à, Mấy chị em, nhà tác nhân vật chính đã theo dõi Và cũng đặt ra những cái đối tượng tình nghi Các bạn cũng thấy sự bí hiểm của mỗi một nhân vật Mỗi một uh, tuyến nhân vật ở trong đó Còn cụ thể thì kẻ thủ ác là ai Và cái bí mật về ma gà như thế nào thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi tập hôm nay Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc các tác phẩm khác của Thảo Trang Cũng như là đón chờ những cái tác phẩm sẽ chuẩn bị được lên uh, màn ảnh, điện ảnh của tác giả Thảo Trang Một chút nữa thì tác giả Thảo Trang comment thì mình sẽ ghi bình luận lên cho các bạn dễ tương tác Và nếu như mà các bạn có ai kết bạn với tác giả Thảo Trang thì có thể tác uh, tên của tác giả vào đây để anh chị em dễ tương tác hơn Không để mất thời gian của các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước sang tập 2 của Ma cà Tây Bắc. Cho đến khi hai chị em tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi Ai thế nhưng bầu trời ngày hôm nay Âm u sám xịt Trời hôm nay còn lạnh hơn cả ngày hôm trước Mẹ tôi đang lối hối đốt mấy quả bổ kết Để sông mùi thơm khắp nhà Liên tục mấy ngày liền tuyết rơi dày đặc Bầy dê tá túc ở bên trong Khiến cho nhà tôi bây giờ Bị ám cái mùi phân dê Thằng cô Hoàng chôn chôn mũi nhìn tôi Rồi cười, tôi cũng chỉ đành tặc lưỡi đáp lại nó. Biết làm sao được, ở trong nhà dù cho có ám mùi một chút, nhưng vẫn còn hơn là để cho bầy dê chết cóng. Tranh thủ lúc mẹ tôi đang dọn dẹp, hai chị em dẫn đám dê ra chuồng phía sau, đoạn lại gom đốt đống than, củi để sưởi cho chúng nó. Có lẽ mấy ngày trời nằm ở trong nhà, đàn dê cũng cuồng chân, ấy thế nhưng cửa vừa mở, đám dê vùng vằng lại không muốn ra. Tôi cố gắng lùa con dê đầu đàn, nhưng con vật ấy không chịu đi, nó cứ lùi dần vào bên trong, bực mình tôi khẽ quát. Mày làm sao thế? Mẹ tôi đang cầm một hũ quả bổ kết, bốc khói nghi ngút, thấy vậy tôi lấy làm lạ. Lạ thật đấy, ngày thường nó ngoan lắm cơ mà. Đoán là có sự lạ, thằng Hoàng nhanh chân chạy ra ngoài nghe ngóng Tôi cũng tò mò bước theo Ở bên cạnh bờ tường rào phân cách giữa nhà tôi và nhà con Bích Tôi thấy đứa bạn thân nhất của mình Hôm nay mặc cái áo phao màu đỏ rực Cái mũ len ở trên đầu, tiệp với màu áo Thấy nó, tôi quên bén thái độ kỳ lạ của bầy dê Đưa tay vậy rối rít. Con Bích nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nở nụ cười vui vẻ Lúc tôi đang ham hở đi đến Thì tôi thoáng thấy có người ngó đầu nhìn ra ở bên kia Ấy lại chính là cô Ban Cô Ban đang đứng ở trong khu vườn Nói chuyện gì đó với mẹ con Bích Tôi đứng khựng lại Tôi tần ngần không muốn bước đi tiếp Con Bích vẫn không hiểu gì Nó tiếp tục vẫy tay gọi tôi sang chơi Tôi miễn cưỡng gật đầu đoạn trèo qua bờ tường rào Thằng Hoàng nối gót ở đằng sau Cho đến khi đến nơi tôi mới biết Nhà con Bích tối hôm qua bị mất trộm gà Nghe cô Loan kể thì tôi mới biết Từ chiều ngày hôm qua cô đã tự tay nhốt gà vào chuồng Rồi để sưởi cả đêm cho chúng nó Đêm hôm qua chó sủa mấy lần ấy thế nhưng tuyệt nhiên không có tiếng gà kêu nháo nhác lúc nào cả Sáng sớm ngày hôm nay cô Loan dậy sớm đi chợ Bởi vì ngày kia sẽ là ngày rỗ bố con Bích Nào ngờ vừa ra đằng sau rửa mặt Thì ngửi thấy cái mùi máu gà thoang thoảng Cô tưởng là mấy con gà trọi đánh nhau Cho nên lục tục ra ngoài xem Nào ngờ vừa đến cửa chuồng Thì thấy bọn gà nép vào bên gần lò sưởi. Dưới nền vương vãi máu Động thành từng giọt từng giọt Cô Loan giật mình phát hiện Gà trong chuồng bị mất 4 con Biết có kẻ lấy trộm Cô ngóng sang bên vườn nhà cô giáo ban để tìm kiếm thì chẳng thấy gì cả. Khắp nơi chỉ là sương tuyết. Cô Loan đập cửa gọi cô giáo Ban, muốn hỏi xem đêm qua cô giáo có nghe thấy động tĩnh gì không? Cô Ban ngạc nhiên, lắc đầu nói không biết. Nghe hai người phụ nữ nói chuyện một hồi, chúng tôi đều đồng tình với nhau rằng, việc mất gà lần này hết sức kỳ quái. Thứ nhất là, đêm hôm qua xảy ra việc bố thằng Á Pháo, ăn trộm xác con về, Dù ý định không thành Nhưng cũng khiến cho người ở trong bản Đổ ra hóng chuyện Việc ăn trộm ban đêm như thế Rất dễ bị người ta phát giác Thứ hai là Kẻ trộm thường chỉ cần ăn trộm được gà Là sẽ tống vào tối vào bao Mà trốn đi ngay Có làm sao bây giờ lại có máu gà Ở trên tuyết Nếu như cắt tuyết gà ngay tại chỗ Sẽ phát ra tiếng ồn Mà trên đời này làm gì Có thằng ăn trộm nào ngô ngốc đến nỗi giết thịt gà ngay trong sân gia chủ. Tôi kết luận rằng kẻ nào đó đã lấy mất bốn con gà này nhất định không phải là kẻ trộm bình thường. Cô Ban thì cho rằng là cáo ở trên núi mò xuống dưới bản, còn chúng tôi thì tin chắc là kẻ nuôi ma gà ở trong bản bắt để ăn thịt. Đứa trẻ con nào trong bản cũng biết cái lợi của kẻ nuôi ma gà đó là cứ giết xong một mạng người. Thì phải cúng cho một con ma gà. Làng này mấy hôm trước đã có thằng A Pháo, thằng Bách, vong mạng. Tương ứng tính ra với hai con gà. Vậy thì hai con gà nữa sẽ tương ứng với mạng người nào đây? Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy lo sợ. Cô Loan mẹ cái bích mất gà cho nên sót của. Nhưng sự cũng đã rồi. Cô không nói gì thêm, cô chỉ lặng lặng dặn mấy đứa chúng tôi ở nhà không được đi đâu. Cô Ban lặng lẽ trở về, tôi âm thầm quan sát cô thì thấy dáng người hôm nay của cô Ban cảm giác đi khó nhọc so với bình thường lắm. Nhất là cái đầu của cô Ban cứ gục về phía trước, gật gà gật gù như con gà vậy. Cảm giác bất an trong lòng của tôi trào dâng lên đến đỉnh điểm. Chờ cho mẹ con Bích đi chợ, tôi đem hết sự nghi ngờ của mình kể cho hai đứa còn lại nghe. Từ cái bóng đen ngồi lù lù ở trên bờ tường rào, đúng vào cái đêm thằng A pháo và thằng Bách bị giết. Rồi đến thái độ kỳ lạ của cô Ban vào đêm hôm qua. Tôi không kể cho con Bích nghe câu chuyện tôi đưa mơ đi mơ lại, việc nó biến thành ma gà. Thế nhưng cũng chỉ từng đó, cũng đủ để làm cho hai đứa kia kinh hãi. Chưa dừng lại, tôi còn đem cả chuyện bố thằng Á Pháo Nghe tiếng gà gáy mà điên cuồng cắn xé người ta cho con Bích nghe Con Bích rôn cầm cập, nó bám chặt lấy tay tôi thẳng thốt Mày quên, bây, bây giờ, bây giờ phải làm sao đây? Tôi cao mày, giọng chắc nịch Còn làm sao nữa? Phải theo dõi cô giáo đấy Ý tưởng của tôi khiến cho hai đứa kia Nhìn nhau đầy ái ngại. Thằng cô Hoàng nhốt nước bọt, rồi thì thầm. Nhưng nhưng ngộ nhỡ bị bắt quả tang thì sao? Nhỡ đầu cô giáo, cô giáo ban nuôi ma gà thật thì mình biết làm như thế nào? Con Bích gật đầu, tôi đành động viên. Thì bọn mình cố gắng, không thể bị bắt. Mày không muốn tìm ma gà để báo thù cho cái chết của bố mày à Bích? Mày quên rồi à? Nhắc đến bố, ánh mắt của con Bích lé sáng. Nó gật đầu không hề lưỡng lự. Đồng ý đi. Chúng mình bắt đầu từ đâu đây? Mày đừng quên là bọn mình đến chơi nhà cô Ban nhiều lần. Có thấy cái hũ sành hay cái chùm cái vại ở trong xó trong sỉnh đâu. Nếu như muốn nuôi ma gà. Thì làm sao phải nuôi ở nơi tối tăm ẩm thấp cơ chứ? Tôi cắn mồi suy tính. Bọn mình sẽ theo dõi hành tung của cô giáo Ban. Ban đầu tao định theo dõi bố của thằng a Pháo. Nhưng bây giờ ông ấy bị điên. Bị nốt ở nhà rồi Chắc là không ai trong bản này nghi ngờ cho cô giáo ban đâu Bọn mình phải để ý đến cô đấy Thằng Hoàng chống cằm Việc để ý thì không khó đâu Nhưng Phải làm sao để thông báo cho nhau kịp thời Tao xem ở trên TV Tao thấy các nhân vật Có điện thoại rất đẹp Ước gì Mỗi đứa chúng mình có một cái Nghe đến hai từ điện thoại Thằng Hoàng reo lên Ơ có, bọn mình có điện thoại mà Sau đó nó leo qua bờ tường rào Rồi biến mất Bỏ lại tôi với con Bích đứng ngẩn ngơ Một lúc sau thằng Hoàng chạy như bay về Trên tay của nó cầm một cuộn dây dài Với hai cái ống bơ Tôi với con Bích ngẩn người nhìn nhau Thằng Hoàng giải thích Bây giờ bọn mình đục một cái lỗ Ở đáy hai cái ống bơ Nối bằng sợi dây dù Chị Bích giữ một đầu Em với chị Quyên giữ đầu còn lại Chị Bích ở gần nhà cô ban Chị có trách nhiệm để ý động tĩnh của cô ban Rồi trao đổi với bọn em Qua cái điện thoại này này Tôi nhìn thằng em trai mà phì cười Con Bích cũng khóc khích Nhưng mà từ nhà chị sang nhà em Thì có nói chuyện bằng kiểu này được đâu Dễ cũng phải hơn chục bước chân còn gì Thằng Hoàng gật đầu Không sao đâu Em thấy bảo Trong khoảng cách 100 mét vẫn nghe được Hôm trước thầy giáo khoa mới làm cho bọn em xem Tôi băn khoăn Nhưng cái điện thoại này không có chuông gieo Mình mình phải có giờ cố định để nghe điện thoại của nhau Bọn mày nghĩ thế nào Con Bích gật gù. Thế 9 giờ nha Không được Tầm đấy người lớn còn chưa ngủ Phải muộn hơn Thế 10 giờ Đúng 10 giờ tối mỗi ngày Bọn mình sẽ kể cho nhau nghe mọi chuyện ngày hôm nay có gì lạ Đồng ý không Hai đứa kia gật gù, cái kế hoạch nhỏ của chúng tôi dường như làm cho cả bọn vui vẻ hơn. Dù chỉ trong chốc lát, bầu trời hôm ấy trong mắt tôi dường như cũng tươi sáng hơn thêm vài phần. Không khí cũng bớt ngột ngạt tăng tóc. Những cái chết đem đến trong làng tôi cũng giảm bớt sự nặng nề. Chúng tôi cặp cội làm điện thoại ống bơ, thỉnh thoảng lại cười với nhau khinh khích. Giây phút ấy tôi không biết rằng cơn ác mộng đang dần dần trở thành sự thật mà tôi cứ mãi mê ngắm nhìn những đám mây đang bồng bềnh trên đỉnh núi Ở cái xứ sơn cước này vào mùa đông cảm giác mây như xả xuống mà chỉ cần người ta đưa tay ra với một cái thì sẽ nắm được cả một đám mây trong vòng tay vậy. Cứ mãi cặm cụi làm điện thoại ống bơ. Chị em tôi quên khuấy mất việc. Cho bảy dê ra ngoài chuồng. Để mẹ dọn dẹp nhà cửa. Khi chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy về. bảy dê đã nằm yên vị ở trong nhà tự bao giờ. Mùi hôi hám trước đó cũng đã vơi bớt phần nào. Bây giờ chỉ còn lại thoang thoảng mùi bổ kết. Khen khét thơm thơm. Len lỏi trong không khí. Bố đang cặm cụi đốt than sưởi Còn mẹ thì ngồi vá lại cái chân cho chị em. Bầy dê nằm ngoan ngoãn ở trong nhà đang lim dim ngủ, khác hẳn với lúc trước. Chúng nó ngần ngừ không muốn ra. Tôi quay sang thì thầm với thằng Hoàng: chắc là chúng nó sợ ra ngoài, rồi cũng bị bắt như là mấy con gà nhà cái bích đấy. Loài vật nó cũng có linh tính đấy. Cái tin bố tôi bị thằng A Pháo, bị bố thằng A Pháo hóa điên cắn vào tay. Chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cả bản. Nhiều người còn cho rằng là sợ rằng bố tôi cũng hóa điên. Cho nên chốc chốc lại đứng ở trước cửa nhà tôi mà ròm ròm. Có mấy đứa trẻ ở trong bản Đạp tuyết đến trường tò mò xem xác của thằng Bách và thằng A Pháo. Nhưng không được. Chúng nó đành bỏ về nhà tôi để hóng chuyện. Thằng Hoàng bực mình đi ra đuổi lũ trẻ con. Bọn trẻ bỏ chạy tán loạn. Nhắc đến xác của thằng Á Pháo và thằng Bách, tâm trạng vui vẻ của tôi lại trùng xuống. Kể từ lúc phát hiện ra cái xác của hai đứa chúng nó, đến nay đã hơn một ngày. Vậy mà vẫn chưa có tin tức gì về cái chết quỷ quái ấy. Nhìn đống tuyết trắng xóa, phủ khắp nơi. Trong lòng của tôi thầm cầu mong là cơ quan công an sẽ đến càng sớm càng tốt. Không hiểu sao tôi vẫn có suy nghĩ, không sớm thì muộn. Bản này sẽ có thêm những cái chết nữa. Rất có thể là lão sâm đang trốn ở trong hang ma gà trên núi Cũng có khi là bố thằng Á Pháo đang bị nốt ở trong nhà. Những suy nghĩ mà quái nó vẫn cứ bám quanh quẩn lấy tôi. Chưa bao giờ. Tôi cảm thấy mùa đông ở miền Sơn Cước này nó lại lạnh và dài đằng đặng đến như vậy. Chiều tối hôm ấy trôi qua một cách chậm chạp. Sau bữa cơm tối, chị em chúng tôi cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn cái đồng hồ cũ kỹ treo ở trên tường. Cho đến khi mẹ rục đi ngủ, hai đứa mới gión rén về buồn. Từ giường của tôi sang giường của thằng Hoàng chỉ cách có mấy mét. Nói chuyện với nhau vẫn có thể nghe rõ mồn một. Thế nhưng vì không muốn cho bố mẹ biết là chúng tôi còn thức, cho nên... Tôi co chân nhảy phóc lên trên giường. Tay cầm chặt vào ống bơ. Tôi thì thầm khẽ. Alo. Alo. Nói xong, vội úp cái ống bơ lên tay chờ đợi. Gió ở bên ngoài bắt đầu gào rú. Tôi ghi chặt cái ống bơ vào tay. Như là sợ bỏ lỡ điều gì. Thằng cô Hoàng cũng nhổm dậy. Có nghe thấy gì không? Tôi toàn lắc đầu thì từ đầu ống bơ bên kia có cái tiếng mờ mờ như mũi kêu mày quên mày quên mày ngủ chưa mày có ở đó không mày quên tôi mừng dỡ kêu lên khẽ khẽ có có tao ở đây mày mày có nghe thấy gì không đầu bên kia con bích thì thầm có đấy nghe, nghe thấy rõ lắm mày quên hôm nay tao để ý đến cô ban Nhưng không có gì kỳ lạ cả. Cô Ban đi trường. Để thay viên trong cái xác. Tao còn thấy cô Tân. Cô Minh. Cũng sang nhà cô Ban. Không biết ba người cãi nhau chuyện gì. Nói to lắm. Một lúc sau. Tao thấy cô hiệu trưởng Minh bỏ về đấy. Tôi không dám cắt ngang lời nó. Ngập ngừng một lúc. Nó lại tiếp. Tạm thời hôm nay chỉ có thế. Nhưng mà. Nhưng mà tao vẫn không tin là. Cô giáo mình nuôi ma gà đâu. Thôi, có gì sáng mai mình bàn thêm. Còn Bích nói xong câu đó, thì dứt lời. Tôi và thằng cô Hoàng nhìn nhau dưới ánh đèn vàng vọt, từ ngoài đường hắt vào, cả hai cùng im lặng. Thằng Hoàng đi về giường ngủ, trôi vào trong chăn Cảm giác tìm kiếm một người nuôi ma gà. Nó hồi hộp, nó gay cấn, y như những gì chúng tôi tưởng tượng. Với lũ trẻ con miền sơn cước như chúng tôi Thì thầy cô giáo là người mà chúng tôi thương mến nhất Một mặt tôi vừa muốn biết Kẻ nào đứng sau tất cả những chuyện quái dị này Mặt khác tôi lại không dám đối diện với sự thật Cứ nằm suy nghĩ miên man Cánh cửa sổ đã mòn vẹt Ở bên cạnh giường tôi Có một lỗ thủng to bằng một bàn tay của người lớn Ấy là cái chỗ bị mọt ăn Từ lỗ hồng ấy Tôi có thể nhìn ra bên ngoài một mảng trời nho nhỏ. Tuyết lại bắt đầu xuống. Tôi nằm chằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được. Bốn bề xung quanh không có lấy một tiếng động. Tất cả đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành. Người dân ở bản không hề biết ngay lúc này trên con đường có một người loạn trọ đi trong đêm. Máu đã vãi ra. Ở trên nền tuyết trắng Và sáng ngày hôm sau Ở trong bản Lại phát hiện thêm một cái xác Lúc ấy độ 5 giờ sáng Tôi vẫn còn đang cuộn tròn Trong chăn ngủ Thì con bích chạy sọc vào Nó áp bàn tay lạnh cống của mình lên má tôi Tôi giật mình lầu bầu Hoàng Đi ra ngoài Còn chưa dứt lời Thì có tiếng con Bích thì thảo bên tai. Mày quên, dậy, dậy ngay lên. Có người chết cái kìa dậy ngay. Tôi bật dậy như lò xo so. Ai chết, ai chết cơ. Con Bích cắn môi, tao không biết. Vừa lúc nãy tao ngó nghiêng sang sau vườn nhà cô giáo ban. Thì thấy mẹ tao chạy về giận là phải đóng cửa ở yên trong nhà. Ở trong bàn phát hiện, thấy cái xác người chết ở ngoài đường đấy. Mẹ tao khóa cửa rồi, ta phải trèo qua tường rào để vào đây đấy. Con Bích nói xong, còn chia ra cái vạt áo của nó ướt đẫm vì quẹt qua tuyết. Tôi trồm dậy khỏi giường, chạy ù ra sau nhà, đánh răng rửa mặt. Từ sạp nước nhà tôi, phóng mắt nhìn ra bên ngoài con đường dẫn lên lưng chừng nối. Tôi nghe tiếng người dân ở trong bản bàn tán xôn xao. Nỗi tò mò trong lòng của tôi lúc này dâng lên đến đỉnh điểm Tôi chạy như bay vào nhà để gọi thằng Hoàng Trong nhà lúc này chẳng còn ai Ở bên góc bên kia bầy dê vẫn nhẩn nhơ ăn cỏ khô Tôi và con bích dắt nhau chạy ra bên ngoài Gió thổi ù ù mang theo cái lạnh đến thấu xương Ngay trên con đường đến trường của chúng tôi Đang có một đám đông đứng quay tròn lại Tôi và con Bích cố sức chen lấn vào trong để nhìn cho rõ. Vừa nhìn thấy người chết, tôi sững giận người giật mình. Kẻ nằm ở dưới làn tuyết lạnh giá, lại chính là mẹ của thằng A Pháo. Con Bích đôi mắt mở to nhìn tôi đầy kinh hãi. Mọi suy đoán của chúng tôi đều đã sai. Người chết không phải là bố thằng A Pháo. Cũng không phải là lão xâm. Đang trốn ở trên rừng. Mà chính là người đàn bà bạc mệnh Vừa mất con ngày hôm trước. Tôi khẽ quan sát. Mẹ thằng A Pháo không bị lột da. Trên người cũng không có những vết gà mổ. Như những người lúc trước. Nếu như nhìn sơ qua. Thì dáng vẻ của bà ta toàn. Hoàn toàn bình thường. Điều kỳ quái nhất là trên gương mặt. Của bà ấy rúng gió. Miệng bái há hốc. Tựa như là trước khi chết bà đã nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Có một người đàn bà nào đó trong đám đông thốt lên. Giảng ơi, cứ mấy ngày lại chết một người. Thế này thì sống làm sao được, ô Giảng ơi. Mấy người đàn ông khác chỉ trò thì thầm. Cái dây chuyền vàng vẫn còn nguyên. Không phải là giết người cướp của rồi. Chứ còn gì nữa không khéo lại là lão chồng hại chính là lão biến thành ma gà rồi à núi tôi nhìn thấy thầy giáo khoa đang khom người khẽ động động vào cánh tay của cái xác xác chết chứ cứng cẳng như thế này lại ngã vật ở dưới nền tuyết không biết là bái chết khi nào thời gian và nguyên nhân chết có lẽ là phải chờ công an tới mới biết bây giờ tôi mới để ý xung quanh toàn là những người quen thuộc Bố mẹ tôi Thằng Hoàng, cô Minh, cô Tân Và cả cô giáo ban Thầy Khoa đang lối húi xem xét Thì đúng lúc Ông cụ Túc Chống gậy đi đến Vừa nhìn thấy cái xác Ông cụ sừng sốt À nôi Chuyện này là sao Một người thanh niên lễ phép Dạ Thưa già Hôm qua anh em chúng cháu Theo sự phân công của bạn Đứng canh vợ chồng nhà này Ông chồng bị nhốt ở buồng trong, bà vợ thì ngủ ở gian dưới. Anh em chúng cháu canh gác ở gian khách. Từ lúc chập tối cho đến lúc gần sáng, mọi chuyện vẫn bình thường. Không hiểu sao, độ hơn bốn giờ sáng. Ở trong rừng chỗ bà đang ngủ, vang lên tiếng hét thất thanh. Rồi có cả tiếng gà gáy nữa. Đám đồng im phăng phắc, nghe tiếng người thanh nên kể. Ông cụ túc ngập ngừng. Rồi sao nữa? Người thanh nên hít một hơi thật sâu, định thần rồi tiếp. Chúng cháu định vào xem xét tình hình. Nhưng mà bà đang ở bên trong cho nên một lúc sau thì tiếng động cũng hết. Chúng cháu nghĩ là bái gặp ác mộng. Nào ngờ, lúc cháu đi đái, cháu phát hiện ra người anh em trông cùng với cháu đã bị đánh ngã gục nằm sóng xoài. Cháu hoảng quá liền vội vàng chạy lại thì cũng bị ai đánh cho một cái đau điếng. Mọi thứ tối sầm Cháu không biết trời trăng gì Đến khi chúng cháu tỉnh dậy Thì đã gần sáu rưỡi Cháu vội vàng chạy lên trên gian phòng để xem xét Thì không thấy bố của thằng A pháo đâu Ở trên giường chỉ còn lại một đống lông gà vương vãi khắp nơi Cháu gọi bà chủ thì cũng không thấy đáp Lúc chúng cháu chạy ra đến đây Thì sự thể đã thành như thế này Anh thanh nên nói xong Rồi mới im lặng Người ở trong bàn nhìn nhau Đầy quẩn tình, ông cụ túc lắc đầu buồn bã, khẽ nói với người thanh niên. Mày đi về tìm cái xe, chất cái xác lại lên, trở về nhà đỏ, để mẹ con nó nằm cạnh nhau. Đó. Người thanh niên vâng dạ một tiếng, rồi vội vàng quay đi. Đám đồng cũng không có định giải tán. Tất cả mọi người ở lại, chờ ông cụ túc lên tiếng. Ông cụ túc run run, bám lấy cây gậy. Để ngồi xuống. Ông cụ cố gắng. Dây dày đôi mắt. Sau đó nhìn trầm chầm, chầm vào thi thể. Ông thở dài. Ông đặt bàn tay lên định vốt mắt cho thi thể. Vốt một cái mà nó vẫn không chịu nhắm lại. Vốt lần thứ hai. Vẫn không có gì thay đổi. Ông cụ túc nghĩ ngợi một lát. Rồi miệng lầm bẩm, giàng ô mày yên cái bụng mày ấm cái lòng mà lên đường ngô. Chuyện mù ma cho mẹ con nhà mày, sau này bản làng khắc lo liệu. Ai là người hại mẹ con nhà mày thì thú thực là cái bụng của tao chưa tỏ. Không biết là ma gà hay là người ô. Chờ bài hôm nữa, thời tiết thuận lợi. Bằng tàn, công an người ta vào bản Lúc ấy mọi việc sáng tỏ. Thôi, đừng quên luyện nữa. Chính mắt chúng tôi trông thấy, ông cụ Túc nói xong rồi mới từ từ đưa tay lên, vút nhẹ lên trên mắt của Tử Thi. Đôi mắt của mẹ thằng A Pháo từ từ khép lại. Tôi vẫn nghe người ta kể rằng phàm là những người chết mà mãi không nhắm mắt được. Chỉ có hai trường hợp. Một là họ vẫn còn canh cánh trong lòng một tâm nguyện nào đó. Hai là họ bị chết oan. Tôi cho rằng là mẹ của thằng A Pháo thuộc cả hai trường hợp trên. Độ 10 phút sau, cái xe bò lặng lẽ chở thi thể của mẹ thằng A Pháo đi về trường học. Nơi mà ông cụ Túc vẫn gọi là ngôi nhà đỏ. Vốn dĩ ba được chúng tôi định đi theo. Thế nhưng lại bị mẹ tôi kéo về. Ông cụ Túc nheo mắt nhìn theo chiếc xe. Cho đến khi khuất hẳn mới quay lại nói với cả bà. Bà con thấy đấy. Chỉ trong vòng có mấy ngày mà bản ta đã có đến ba người chết thảm. Hai người không rõ tung tích. Nói là người làm thì không ai tin, nói là ma lo làm thì cũng không ngoại trừ khả năng. Bây giờ bố thằng Á Pháo chưa biết trốn đâu, cả lão xâm cũng như là con hoãng mất dấu trên rừng. Vì vậy, bản ta áp dụng lệnh giới nghiêm từ sáng ngày hôm nay, không ai được ra ngoài, không được đi lên núi. Bọn thanh niên trong bản thay phiên nhau đi tuần tra mỗi đêm, hễ mà có động tĩnh thì phải thổi tù và sừng châu mở báo ngay. Tuyệt đối không được tự ý tách đi lẻ. Chừng nào tuyết còn chưa tan, công an còn chưa đến, thì phải cảnh giác cao độ. Thế có ai có ý kiến gì không? Đám thanh niên vâng vâng dạ dạ. Ông cụ Túc nhìn các thầy cô giáo. Các thầy các cô... Lên bản dạy học Coi như là người nhà Tình hình thế này thì Cũng không nên ở trong khu nhà Của giáo viên sau trường các thầy cô chuyển vào trong bản Ở với nhà dân Thôi thì chật trội một chút Nhưng an toàn hơn Cô giáo bàn nghe vậy Thì vội vã lên tiếng Thế thì Hay là chuyển về nhà cháu Trước cháu về đây Người trong bản mình cũng dựng cho cháu cái nhà rộng lắm. Từ ngày cô Huệ đi, cháu một mình ở đấy. Bây giờ các chị đến cũng tiện, mà lại vui. Ông cụ túc gật đầu, rồi đi thẳng. Người trong bàn cũng bỏ về. Tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết rơi hôm nay lại cảm giác dày lắm. Chẳng mấy chốc, tuyết đã động trên những cành cây mận. Tự hồ như là những bông hoa mận nở sớm vậy. Hôm ấy, khắp cả bản vang lên tiếng người ta cứ gõ đục đục lốc ca lốc cốc. Là người ta đang ra cố lại nhà cửa, bờ rào, tránh bị ma gà vến thăm. Có nhiều người thanh niên tỏ ý muốn đi vào rừng để tìm tung tích bố của thằng Á Pháo và cả Lão Sâm. Thế nhưng ông cụ gạt đi, cho rằng như thế là quá nguy hiểm. Tôi thờ hiểu. Là tác giả ở trong bản. Tin hai người đàn ông ấy. Đã bị ma gà nó bắt vế. Sớm muộn gì rồi cũng vong mạng. Thay vì tự đi tìm cái chết. Chi bằng bây giờ. Ở nhà để tự bảo vệ mình hơn. Thực ra cái điều này không phải là không có lý. Từ trước tới giờ. Đội truy tìm ma gà của ba đứa chúng tôi. Vẫn hay mòn men đến chỗ những người lớn nói chuyện. Cũng nhờ đó mà tôi biết Ở trong bản này ngày trước Cũng có những sự liên quan đến ma gà Câu chuyện về bà quá Trốn ở trong vại nước Rồi giết vợ chồng mụ hàng xóm Ai cũng biết Thế nhưng chúng tôi còn nghe lỏm được rằng Ma gà không thể biến mất Một khi đã xuất hiện Thì nó sẽ tồn tại từ đời này Qua đời khác Trừ phi cái nhà nuôi ma gà ấy Chết sạch không còn một ai Có lần thằng cô Hoàng cứ lẹo đéo bám theo ông Mo để hỏi xem ma gà nó là như thế nào. Bố tôi bực quá, định đánh cho nó mấy roi vào mông. Ông Mo can lại. Ông nói đời mình chưa từng nhìn thấy ma gà, nhưng có nhiều người đồn đại. Ma gà không hiện ra được dưới ánh mặt trời. Thời điểm nó xuất hiện nhiều nhất là từ nhập nhoạn tối cho đến nửa đêm về sáng. Một khi mà để nó bắt gặp thì cho dù là người lớn hay là trẻ con, đừng mong mà toàn mạng về. Ma gà thích ăn gà sống, thế nhưng khi ma gà hại người thì nó sẽ ăn hồn phách của người ta. Có lẽ các già làng cũng biết điều đó cho nên mới ngăn cản đám thanh niên không được vào rừng tìm lão sâm. Tôi với Hoàng cứ đứng trước khiên nhà ngóng sang bên nhà cô giáo ban căn nhà trong khang trang lại rất rộng. Bố mẹ tôi hay kể, đận ấy xung quanh nhà chúng tôi toàn là mộ, là mộ của những người trong bản, mộ của những người bị chết đường chết chợ, được người dân đi rừng tìm thấy, mang về táng qua loa. Vì không có kinh phí để xây dựng kiên cố, vài năm sau, những nấm mộ ấy bị san phẳng. Người ta còn kể là vào những đêm mùa hè sáng trăng, thi thoảng còn nhìn thấy lửa ma chơi, nhảy nhót trên mặt đất, rồi thậm chí là bay tít lên ngọn cây. Nhiều người tin rằng lúc ấy là hồn của người chết, hiện về, tìm đường về nhà. Những năm trường học mới xây, các thầy cô được dân bản dựng cho một căn nhà tạm ở ngay trong trường. Ở gần trường cũng có chỗ bất tiện, nhất là với những cô giáo trẻ. Thế nên... Người dân ở bản lại dựng cho các cô một căn nhà Nằm ngay trên bãi đất đầy ma chơi ấy Tưởng đâu được yên ổn Ai ngờ ở mấy hôm Thì các cô giáo bị bóng đè đến nỗi ngủ không nổi Đành chuyển ra khu nhà tạm ngoài trường Chỉ có một mình cô giáo ban và cô giáo huệ là ở lại Sau này cô giáo huệ bỏ đi Cô giáo ban lặng lẽ ở một mình Nhiều lúc tôi với con Bích bảo nhau Đất ở cái bản này vốn dĩ có khi là đất đập. Xung quanh có nhiều mồ mà đã đành. Ngay cả trường học cũng xây lên từ khu nhà của bà quá năm ấy. Không biết có phải là vì thế hay không. Mà hãy cứ ai giàu có ở trong làng, trong bản. Lại chết bất đắc kỳ tử. Ngày trước thì có bố con Bích. Bây giờ thì đến lượt bố mẹ thằng Á Pháo. Tôi cứ miền man suy nghĩ thì thấy cô giáo ban đưa cô Minh và cô giáo Tân về nhà. Riêng thầy Khoa thì ngại sống chung một nhà với mấy người phụ nữ. Thầy tạm thời tá túc nhà một người khác ở trong bản. Ban đầu, người ta định dùng nhà của thằng A Pháo. Nhưng nghĩ biết đầu bố nó lại về, cho nên lại thôi. Bữa chiều ngày hôm ấy, sau khi ra cố nhà cửa cẩn thận, tôi, con Bích và thằng Hoàng. Vừa ngồi bỉ ngô trong bếp, vừa trò chuyện. Thằng Hoàng nhìn con Bích rồi mở lời. Sao ông Khoa chị nghĩ rằng? Chưa chắc cô Ban đã nuôi ma gà. Con Bích thoan thoát bỉ ngô, nghe thế thế thì dừng lại. Một lúc sau, tôi mới nghe tiếng nó thở dài. Thì cô Ban vẫn dạy học chúng mình. Cô giáo dạy là phải tin vào khoa học, tin vào tri thức. Chứ không phải là tin vào lời đồn. Người chết là do bệnh. Chứ không phải là do ma Thế cho nên Tôi bực mình cự cãi Thế thằng A Pháo Thằng Bách chết cũng là do bệnh à Rồi bố mẹ thằng A Pháo Và cả lão xâm nữa Con Bích không đói Chỉ ngồi yên lặng Thằng Hoàng thì dở dọc ông cụ non Có nhiều chuyện trên đời này Khoa học không giải thích được đâu Nghe đến đó Tôi với con Bích ngẩn người nhìn nhau Rồi phì cười Thằng Hoàng xấu hổ ngại ngùng Có gì mà hai chị cười Thế bọn mình có tiếp tục theo dõi cô giáo Ban không? Bây giờ có cả cô giáo Tân Và cô giáo Minh đến ở cùng Chắc gì cô Ban đã dám hành động Em nghe nói Ma gà chỉ cần cho ăn vào ngày cố định Ở trong tháng thôi Còn Bích chống cảm suy nghĩ Dù có người ở cùng Thì cũng không thể cho ma gà ăn được đâu Nếu như bỏ đói Có mà vong mạng Tôi ngậm nghĩ một lúc Rồi quyết định Vậy thì như thế này đi Trước hết cứ theo dõi cô giáo ban Để xem cô làm gì Nhất là vào buổi đêm Tao với thằng Hoàng sẽ đứng từ nhà ngóng sang Mày cố gắng nghe động tĩnh bên ấy Chúng ta chỉ có thể biết Chính xác mục đích Mọi chuyện Khi bắt quả tang cối cho ma gà ăn Hoặc là khi cố sai ma gà giết người Lúc ấy Bọn mình sẽ nói cho người lớn biết Có như thế Những chuyện này mới dừng lại Hai đứa kia đồng loạt gật đầu Khác với tâm trạng háo hức Lần này trong lòng tôi Càng thêm bất an Tôi cũng không biết Nguyên do từ đâu Mà chính bản thân mình lại bồn chồn như vậy Tôi giật mình nhớ lại đêm hôm trước Nhà con Bích Mất đến bốn con gà Chúng tôi còn bàn luận với nhau rằng Mới chết hai người Vậy thì Tính ra là còn phải hai người nữa. Mẹ thằng A Pháo là người thứ ba. Vậy thì người thứ tư sẽ là ai đây? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Liệu có khi nào người thứ tư sẽ là một trong số chúng tôi? Đúng lúc ấy, tiếng chó ở trong làng lại cắn lên nhấm nha nhấm nhặn. mà đêm đã dần dần buông xuống. Trời càng tối, lòng tôi càng thấp thỏm, mới hơn 9 giờ thôi mà tôi đứng ngồi không yên. Đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào cái điện thoại ống bơ để ở trên cái đẹp. Chiếc TV cũ kỹ ở ngoài gian khách phát ra âm thanh của bộ phim truyền hình dài tập. Ngày thường tôi thích xem TV cùng bố mẹ lắm, nhưng hôm nay thì không. Để tránh cho bố mẹ nghi ngờ rằng hai chị em chúng tôi đang bày trò nghịch ngợp. Thằng Hoàng... Được tôi cử ra ngoài ấy ngồi cùng bố mẹ Tôi thì kiếm cớ học bài Cho đến 10 giờ đúng Tôi bắt đầu thì thầm vào cái ống bơ điện thoại Bích Mùa Bích Mày, mày có đấy không Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời Tôi thầm nghĩ có khi nào đường dây điện thoại của tôi có vấn đề Tôi vừa ghi cái ống bơ vào tai Khẽ nhộm người nhìn qua lỗ hỏng bên cửa Trong sang vườn nhà con Bích bên ngoài nhà nó sáng đèn có lẽ mẹ nó không muốn bị mất trộm gà thêm lần nữa cảm thấy trong lòng yên tâm hơn tôi lại thì thầm mùa bích mày có nghe rõ không đầu dây bên kia đột nhiên vọng ra tiếng của nó đây rồi đây rồi mày quên vừa nãy mẹ tao đứng ở đây tao không dám cầm điện thoại tôi thở phào nhẹ nhõm đoạn hỏi dồn Thế, thế tình hình thế nào? Con Bích đáp ngay. Hôm trước, tao có nghe thấy tiếng cãi nhau bên nhà cô giáo ban. Hôm nay thì không thấy các cô nấu nướng như bình thường, còn cho nhà tao một gói xôi nếp đấy. Thế nhưng vừa nãy, tao thấy cô giáo ban soi đèn pin, đi sang bên trường, không biết để làm gì. Mãi đến giờ này vẫn chưa thấy về. Mày quên, có khi nào lại xảy ra chuyện không? tôi lập cập nói: "Thế thì mày để ý xem, bao giờ cô về. Lối ra ngoài nhà tao bây giờ có bày rế ngủ, tao không nghe ngóng gì được đâu." Con bích ậm ừ vài câu rồi bỏ đi. Lệnh giấy nghiêm của bản đã quy định rõ, dù có đi đâu thì cũng phải về trước 12 giờ đêm. Bây giờ đã là hơn 10 giờ, cô ban ra ngoài muộn như thế này, chắc hẳn phải có điều gì bí mật. Tôi gọi thằng Hoàng vào, nói cho nó nghe suy đoán Thằng Hoàng nhìn ra ngoài trời Đâm chiêu Nó cho rằng là chúng tôi đã bỏ sót Một chi tiết nào đó Thế nhưng hỏi lại thì Nó không trả lời được Tôi đành thở dài Không biết phải nói gì thêm Mãi sau này đến khi trưởng thành tôi mới biết Mọi linh tính của bọn trẻ Đều không thể xem thường Điều mà tôi lo sợ Bồn chồn từ buổi chiều Thì chỉ mấy tiếng sau đã thành sự thật Đêm hôm ấy Là thằng A Pháo Và thằng Bách Trở về Lúc ấy đổ hơn một giờ sáng Tôi đang nằm ở trong chăn Thì giật mình tỉnh giấc Ở bên ngoài cửa sổ cạnh giường Chỗ thằng Hoàng nằm Gió thổi bung cả cái chốt Khiến cho không khí lạnh ùa vào Gió thổi thốc sang bên tận giường của tôi Nếu như ai đã từng trải qua ban đêm lạnh lẽo ở miền Sơn Cước thì có thể hiểu được cảm giác lạnh buốt đến thấu xương thấu tủy Tôi ưa ớ gọi thằng Hoàng để đóng cửa, thế nhưng không có tiếng trả lời. Tôi nhồm dậy, gọi to hơn. Thằng cô Hoàng vẫn ngủ say như chết. Bực mình tôi vùng dậy mò mẫm, lần sang bên cửa sổ. Gọi là gian phòng ngủ cho oai, chứ thực ra chỗ ngủ của tôi và thằng Hoàng. Chỉ cách nhau cái bức vách, giường của thằng Hoàng nằm nhìn ra cửa sổ, khác với giường của tôi ngay bên cạnh cửa ra vào. Dưới ánh sáng tù mù, tôi với tay kéo cánh cửa. Cánh cửa nặng nề, rít lên những tiếng nghe nó cứ dần dọn. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy hai cái bóng đen đang ngồi tròm hóm trên bờ tường đá, ngăn cách trước nhà tôi và nhà con Bích. Ngọn đèn soi chuồng gà của nhà con Bích lúc này vẫn sáng, thế nhưng cũng chỉ chiếu được một nửa sân. Nửa khoảng sân còn lại, chỗ hai cái bóng đen đang ngồi, thì không được mọi thứ nơi đó mờ ảo tối om om không rõ là họ quay lưng hay là đối diện với cửa sổ tôi đang đứng tôi hét lên có mà có mà mẹ ơi nghe tiếng động chó sủa lên dữ dội hai cái bóng đen đột nhiên sáng rực lập lè cả hai quay phát lại nhìn tôi tôi nhìn rõ là ánh mắt xanh lè lè ấy rồi sau đó lo lướt nhanh trên bờ rào đá Tôi nhận ra, ấy là gương mặt của thằng Bách và thằng A Pháo. Mặt của thằng A Pháo đỏ quành quạch bởi vì lớp thịt bị lột ra. Đôi mắt của nó nhìn tôi cười đắc thắng. Cả hai đứa chúng nó nhuét lên nét cười quỷ dị cứng đờ đờ. Rồi sau đó lao vột lên mái nhà rồi tan biến. Bố mẹ tôi lục tục từ bên gian ngoài chạy vào. Sự việc kéo dài chỉ trong vòng có chục giây Bóng dáng của hai thằng kia đã khuất rồi Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là sợ Tôi ngồi xuống mà khóc tu tu Bố tôi đã đèn đuốc sáng choang Trên tay còn cầm theo con dao quắm Vừa nhìn thấy tôi, mẹ giật mình hốt hoảng Sao lại ngồi dưới đất thế này? Ngay khi mẹ luống cuống đỡ tôi dậy Nước mắt của tôi vẫn rơi lạ chả. Bố tôi để con dao lên trên bàn. "Sao mà đêm không ngủ, ngồi đi khóc như thế này hả Tôi run run ngồi lên trên ghế, lau nước mắt rồi chỉ ra chỗ bờ rào đá. "Con con đang ngủ, thì thì thấy gió thổi lạnh, con gọi Tăng Hoàng nhưng nó ngủ say, con con đi ra đóng cửa. Con nhìn thấy ở trên bờ rào có có hai cái bóng người." Mẹ giật mình Thế ăn trộm à Tôi khó nhọc lắc đầu Không, không phải ăn trộm là, là thằng A Pháo với thằng Bách Chúng nó còn quay lại nhìn con cười Bố mẹ tôi ngẩn người nhìn nhau Bố cầm con dao quắm đi ra ngoài xem xét Tôi và mẹ thì đứng bên cửa sổ Hồi hộp dõi theo Bố tôi đi dọc tường rào Cầm cái đèn pin soi từng ngóc ngách một Rồi lại soi cả lên mái nhà Nhưng cũng không thấy có gì kỳ lạ Bầy chó trong làng đã im lặng không sủa nữa, cảnh vật lại trở lại yên tĩnh. Một lúc sau bố tôi đi vào, vừa rũ rũ tuyết trên đầu vừa nói, Bố đi xem hết rồi, có thấy gì đâu. Chị em chúng mày bình thường cứ nghe ngóng lắm cái chuyện ma quỷ, thần hồn nát thần tính đấy. Từ ngày mai, ở nhà học nghe chưa, mẹ còn thấy hai đứa chúng mày với con Bích cứ sụp xạo ở trong bạn thì đừng có trách đấy. Biết không thể thuyết phục được bố mẹ, Tôi đành im lặng, bố tôi tiến đến cửa sổ với tay đóng chốt Sau đó còn cẩn thận dùng dây buộc cái chốt với song cửa bên trong Tôi khẽ bước chân đi ngang qua giường của thằng Hoàng Trong lòng của tôi dâng lên cảm giác lạ kỳ Bình thường thằng này ngủ tỉnh lắm, thế mà sao đêm nay nó ly bì như vậy Tôi khẽ lật tấm chăn thì thấy người của nó đang nằm đó thẳng đơ, hai tay đan chéo vào nhau cái đầu ngẹo sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi vội gọi: Mẹ ơi, bố ơi, Thăng Hoàng, Thăng Hoàng. Nghe thấy tôi kêu lên thẳng thốt, bố mẹ liền quay trở lại ngay. Chúng tôi ngồi xuống bên giường Thăng Hoàng, mẹ tôi vỗ vỗ vào mặt nó: Hoàng ơi, dậy dậy con ơi, con ơi. Em tôi vẫn nằm im thiên thít, nỗi sợ hãi trong lòng của tôi dâng lên. Bố ơi làm, làm sao bây giờ bố Bố tôi đẩy mẹ sang một bên Ông cầm con dao khua khoáng trên không trung Sau đó miệng của ông lầm bẩm gì đó Ông khua con dao ba lần Nhưng vẫn không có gì thay đổi Tôi bất giác nhớ ra một chuyện Chạy ra chỗ bờ tường rào Chỗ mà thằng Bách thằng Á Pháo vừa ngồi lúc nãy Tuyết hôm nay phủ dày hơn cả hôm qua Trong cơn rét cắt da cắt thịt, tôi mơ hồ thấy hơi thở của mình đọng lạnh như là làn khói. Tôi đứng bên cạnh bờ tường rào đá, miệng lầm bẩm phục vụ, vụ, vũ Văn Hoàng, sinh, sinh ngày 3 tháng 11, năm 1987, mau mau về nhà, mau mau về nhà. Gọi tên em trai một hồi, rồi tôi quay lưng bước đi thật chậm. Tuyết lên lỏi qua khe hở tôi đôi dép. Chạm vào da thịt lạnh bốt Mặc kệ cho hai chân tôi cứng như chỉ Tôi vừa đi vừa lầm bầm Ba ba ba hồn bậy vía Vũ Văn Hoàng Mau Mà, mau về nhà Mau mau về nhà Về nhà ngay Càng đi gần đến bậc cửa Bước vào gian trong Tôi càng thấy sốt ruột Tôi không biết làm cách này có tác dụng gì hay không Nhưng thầm tâm tôi vẫn muốn thử Tôi dịch chuyển từng chút từng chút Sợ rằng nếu như tôi đi quá nhanh Thì hồn của em trai tôi theo không kịp Bố mẹ như hiểu mục đích tôi đang làm Cho nên im lặng chờ đợi Gương mặt của hai người hiện lên lo lắng chưa từng thấy Chừng ba phút sau tôi chậm rãi đi đến bên giường thằng Hoàng Nó vẫn cứ ly bì Tôi cứ thế mà lầm bầm Lời vừa dứt thì đột nhiên thằng Hoàng mở mắt. Nó ngơ ngác nhìn mọi người. Con về rồi à? Ừ, sao, sao, sao mọi người lại ở đây? Thấy nó tỉnh lại, bố mẹ tôi mới thở vào nhẹ nhóm. Bố còn định mắng cho chị em tôi câu gì, nhưng nghĩ thế nào ông lại thôi. Ông đi ra ngoài gian ngoài, thắp hương trên ban thờ, cảm ơn chân linh. Nội ngoại đã đưa hồn phách thằng Hoàng về nhà. Mẹ thì vừa bóp dầu nóng vào gan bàn chân Vừa hỏi Sao tự dưng lại thế hả con Mày làm bố mẹ với chị mày sợ quá Thằng Hoàng trồm dậy Dựa vào tường Lắc lắc đầu Con không biết Lúc tối con đánh răng rửa mặt Ở, ở ngoài sạp nước Con nghe có tiếng người khúc khích gọi tên Con quay lại thì không thấy ai Con nghĩ là có thằng bạn nào đi treo Đi ngang qua treo mình Mẹ tôi nhớ mày Thế rồi sau đó thì sao? Thằng Hoàng liếc nhìn tôi thật nhanh rồi ấp úng. Sau đó con đi ngủ. Tỉnh, tỉnh dậy thì, thì thì như thế này. Tôi im lặng không nói. Tôi thừa hiểu là thằng Hoàng đang nói dối. Hoặc chỉ ít nó chỉ nói một phần sự thật. Thằng bé này từ nhỏ đã không biết dối trá. Cho nên khi nó cố tình nói sai điều gì, tôi nhận ra ngay. Mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Mẹ nhỏ giọng hỏi. Thế, thế có thật là chị chỉ là như thế không? không? Thằng Hoàng gật đầu, mặt vẫn không dám ngẩn lên. Vừa hai tôi hắt xỉ mấy cái, mẹ nhìn hai chị em đoạn thở dài. Tình hình ở bản mình bây giờ như thế nào? Hai đứa cũng biết, chỉ trong có mấy ngày mà mất đi mấy mạng người. Rồi cả ông Sâm, rồi bố của thằng Á Pháo còn chưa rõ tâm hơi. Mẹ biết chị em mày thích tìm hiểu những cái chuyện đấy. Nhưng lúc này tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nhớ chưa? Hai chị em vâng vâng dạ dạ. Mẹ còn định nói thêm điều gì. Nhưng đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Lại thôi. Chờ đến khi mẹ ra ngoài, tôi mới thấp giọng Rốt cuộc là thế nào? Thằng Hoàng hất cảm ra bên ngoài, đưa tay lên miệng ra giấu im lặng. Nghe tiếng của mẹ tôi lầm dầm khấn vái. Xen lẫn mùi nhang khói thoang thoảng trong không gian Ở bên ngoài kia Lúc ấy Tiếng mõ báo giờ Đổi gác đã đến Tôi lặng lặng đi về giường Nằm ở trong chăn Tôi vẫn nghĩ về cái dự cảm bất an của mình Phải chăng điều đó Đã báo hiệu cho vụ thằng Hoàng bị bắt hồn Tôi lắc lắc đầu Trực giác mách bảo cho tôi biết Mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Tôi nghĩ lại từng hành động của cô giáo Ban mà con Bích đã kể, để xem xem có điều gì đáng ngờ hay không. Ngoài việc đêm hôm trước, con Bích có nghe tiếng cãi nhau và gương mặt kỳ lạ. Khi nhìn thấy xác của hai thằng kia của cô Ban, thì tôi chẳng có manh mối gì. Ban đầu tôi dự định, xin bố mẹ cho sang bên nhà con Bích ngủ, sẵn tiện cùng nó theo dõi nhà cô Ban. Thế nhưng xảy ra chuyện của thằng Hoàng, đừng nói là sang bên đấy. Ngay cả bây giờ gặp nhau, bố mẹ còn chưa chắc đã cho. Tôi cứ thế, nằm im lặng lắng nghe gió rít qua khe cửa. Cứ như là tiếng người đàn bà đang than khóc trong đêm, gây giận lắm. Được một lúc, tôi trở dậy ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ là 3 giờ kém 15 phút dạng sáng Bên ngoài trời tối ôm Tôi tự nhủ với mình rằng Ngày mai sẽ nói với con Bích Tạm dừng chuyện tìm hiểu về ma gà Mặc dù cả tôi và thằng Hoàng đều biết Con Bích rất muốn tìm ra bí mật Về cái đêm bố nó chết năm đó Thế nhưng suy cho cùng Thì tính mạng mới là quan trọng Đứng trước sống chết Mọi thứ dù quý giá Cũng chẳng còn nghĩ lý hình ảnh xác của thằng bách bị treo ở trên cây, xác của thằng a pháo bị lột ra, ngồi trồm hổm ở trong lớp học lại hiện ra. khi nghĩ lại gương mặt của hai thằng xuất hiện trong đêm tối ngồi trồm hổm ở trên bờ rào đá ngoài kia, tôi dùng mình. cứ như vậy, tôi nằm mê man suy nghĩ, rồi tôi rơi vào trong một giấc ngủ mộng mị. Chiếc điện thoại ống bơ vẫn để ngay sát bên tai. 3 giờ 30 đêm hôm ấy lại có chuyện. Tôi đang chập trần thì bỗng nhiên từ chiếc điện thoại ống bơ vang lên âm thanh khe khẽ. Mày quên? Mày quên ơi? dậy đi. Tiếng nói vang lên một lúc rồi im bật. Thằng Hoàng lúc này không ngủ. Nó nghe có tiếng động. Liền vội vàng chạy sang bên giường tôi. Tôi mở mắt. Xung quanh im lặng. Thậm chí đến cả tiếng mèo gọi bạn cũng không. Tôi ngáp dài. Lại thế nào đấy? Thằng Hoàng suyệt một cái thì thầm. Hình như là có tiếng của chị Bích. Tôi giật mình nhổm dậy. Cả hai chị em nhìn chăm chăm vào cái ống bơ. Không cả dám thở mạnh. Một phút. Hai phút trôi qua tôi thì thầm Mày có chắc không? Hay là mày nằm mơ? Thằng Hoàng gật đầu Em chắc từ nãy đến giờ em đã ngủ đâu? Chúng tôi im lặng chờ đợi Bỗng nhiên chó nhà bên kia sủa gần lên từng tiếng Tôi định ngó qua lỗ thủng ở cửa sổ Thì giọng nói trong cái ống bơ lại vang lên Mày khuyên Mày khuyên ơi Có chuyện rồi Thằng Hoàng nhanh tay chụp lấy cái ống bơ Bọn em đây Bọn em đây có, có, có chuyện gì thế chị Bích Đầu dây bên kia im lặng Lúc này Thậm chí tôi như có thể nghe rõ tiếng tim đập Tôi giật lấy cái ống bơ Bích ơi, có chuyện gì ở Bích? Mày có nghe tao nói không? Giọng của con Bích vang lên. Bọn, bọn mình, bọn mình đoán sai hết rồi. Không phải, không phải. Cả tôi với thằng Hoàng ghi chặt cái ống bơ để cố gắng lắng nghe điều mà con Bích đang nói. Thế nhưng giọng nói của con Bích y văng phắc. Thay vào đó là tiếng gà trống gáy rội lên từ đâu đó. Tôi giật thót cả mình, dường như nhịp tim của tôi sững lại. Tôi nhổm người dậy nhìn qua lỗ thủng cửa sổ. Tôi bàng hoàng nhận ra, ngay trong giây phút ấy ở bên ngoài cửa sổ cũng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bên trong, đôi mắt tròn vo. Chứ không dài như mắt người. Và phủ một màu đỏ quạch. Mùi máu gà. Cộng với cái mùi tanh tanh oi oi từ đâu sọc vào. Giời ơi! Tôi ngã lăn ra giường. Thằng Hoàng kinh ngãi. Cái gì thế? Cái gì thế? Bố mẹ tôi cũng nhào vào trong. Hệt như lúc nãy. Lại có chuyện gì đây? Tôi run run chỉ về hướng cái lỗ thủng. Bố ơi, ở, ở ngoài đó có đôi mắt đầy mẫu, đang nhìn con Bố tôi vội vàng, bật cái công tắc đèn ở khu vực chuồng dê, rồi lao thẳng ra ngoài Tay ông lăm lăm con dao quắm mẹ tôi gọi với Thôi, thôi, đừng có ra Nhưng bố tôi mặc kệ, thằng Hoàng cũng lập tức chạy theo Tôi và mẹ cũng cuống cuồng, người cầm chổi người cầm gậy mà lao ra cả nhà chúng tôi bây giờ giống như là đang đi bắt trộm ở bên ngoài vắng lặng như tờ bóng đèn chiếu sáng soi trên bên gãy chuồng bên dãy chuồng gà nhà con bích bây giờ tối om không khí đặc quánh lạnh bút bố đứng trước cửa buồng của tôi ngó ngó lên cái lỗ thủng rồi ông quay lại hỏi có thấy gì đâu máu ở đâu thằng hoàng dọi đèn vào bên chuồng dê bố ơi, chồng dê cũng không thấy thế thì vừa nãy chị nhìn thấy cái gì bố ơi còn thể với bố là con nhìn thấy là là con mắt gà nó nhìn con gà mắt như thế nào con còn lạ gì mà mà lúc ấy con còn ngửi thấy cả mùi máu máu gà nó sộc lên con cảm giác như là có bầy gà đã chết ở bên ngoài con thể con nói thật bố tôi không nói gì cả Thằng Hoàng lê đèn pin từ dưới đất lên lỗ thủng, từ đây lên lỗ thủng phải đến một mét rưỡi. Làm gì có con gà nào mà có thể nhảy lên như thế? Rồi rồi nhảy lên nó đậu vào đâu? Chị chị chị nói thế nào? Nghĩ thằng Hoàng không tin mình, tôi bực bội. Lúc đấy tao vẫn tỉnh táo, tao không nằm mơ, mày biết mà. Thằng Hoàng hạ giọng chỉ đủ để cho những người trong nhà tôi nghe thấy. Bố ơi, có khi nào ma gà nó, nó đang dịch nhà mình? Gương mặt của mẹ tôi tái nhợt, bố tôi thì cau mày. Có gì đi vào nhà rồi nói, chứ, chứ đứng ở đây cũng không giải quyết được gì. Hai chị em tần ngần nhìn sang bên nhà con Bích, rồi cũng lẹo đẽo đi theo bố mẹ. Tôi thì thầm vào tay thằng Hoàng Bên nhà con Bích vẫn im ắng Có khi nào cuộc điện thoại vừa nãy nó nói mơ Thằng Hoàng trầm ngâm không đáp Tôi hiểu rằng nó cũng như tôi Đều không biết chuyện gì vừa xảy ra Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng Ngoài trời vẫn cứ mịt mùng Miền sơn cước mùa tuyết rơi Lúc nào cũng vậy Nhà tôi bây giờ cũng chẳng ngủ được nữa Mẹ lật đật pha một ấm trà nóng. Thằng Hoàng nhanh tay rót cho mỗi người. Thẻ nhang vừa nãy bố thắp đã tàn. Ông lặng lẽ đốt thêm thẻ mới. Giữa bầu không khí nặng nề quỷ dị. Bố tôi hút một hơi thuốc phun ra một lần khói. Ông quay sang nhìn chị em tôi. Hai đứa chúng mày có giấu bố mẹ điều gì không đây? Chúng tôi nhìn nhau. Tôi lắc đầu nói dối. Không, không có. Bố mẹ lại nhìn sang thằng Hoàng Nó nốt nước bọt rồi gật gật Không, chúng, chúng con chỉ, chỉ là có hứng thú với chuyện ma gà Nhưng mà những cái chết của mọi người Thì chúng con không biết Thấy hai chị em khẳng định như vậy Bố tôi không nói gì thêm Tôi hiểu tính bố Bình thường ông là người kiệm lời Nhưng trực giác của ông cũng rất nhạy bén Cả tôi lẫn thằng Hoàng Đều được thờ hưởng tính cách ấy Ngồi được một lúc Tôi lấy cớ buồn ngủ, đi vào buồng Thằng Hoàng cũng lẻo đẽo chạy theo Hai chị em ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ Chờ trời tàng sáng Chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói Nhưng chúng tôi biết Bây giờ mà bàn tán thì thảo Thì bố mẹ sẽ nghe thấy hết Hai chị em cứ yên lặng chờ đợi Chưa bao giờ tôi muốn gặp cái bích Như thế này cả Linh cảm mách cho tôi biết Mọi thứ chị em tôi nhìn thấy vào đêm hôm qua không phải là ngẫu nhiên. Tôi mệt mỏi gục đầu xuống ngủ. Khoảng nửa tiếng sau, lúc độ 4 giờ 55 phút sáng, cô Loan sang bên nhà tôi đập cửa tìm con. Điều tôi lo sợ, cuối cùng cũng xảy đến. Đứa bạn thân của tôi mất tích. Âm thanh phát ra từ cái radio cũ kỹ, vọng ra đều đặn. Lại là chuyên mục sức khỏe chán ngắt. Ngày trước, ông nội rất thích nghe cái bản tin này. Ông vẫn nói, nếu như tôi và thằng Hoàng có thể trở thành bác sĩ thì tốt nhất. Từ ngày ông mất, tôi không còn muốn nghe thấy giọng cô phát thành viên ở trên radio đó nữa. Bởi vì mỗi một lần như vậy, chúng tôi nhớ ông lắm. Bố tôi thỉnh thoảng còn đùa rằng, nếu như bạn này ở Hà Nội, thì ít ra cũng có thể cho thuê để tăng thêm thu nhập. Ngày trước, hai chị em cùng với con Bích, Vẫn sang bên nhà ông nội chơi Vừa để trốn sự chú ý của người lớn Vừa để bàn bạc xem Có đi vào hang thám hiểm hay không Theo như dự tính ban đầu thì Khi mùa đông đến Bản sẽ ngập trong tuyết Lũ trẻ con được nghỉ Ba đứa trong đội truy tìm Sẽ chính thức lên hang ma gà Nào ngờ ý định còn chưa kịp thực hiện Thì đã xảy ra chuyện lớn Tôi liếc nhìn thằng Hoàng Trong lòng thầm nghĩ Với tình hình bây giờ thì ngay cả việc ở nhà Cũng không an toàn Chứ nói gì là ra ngoài Tôi nhớ đến con mắt tròn xoe đêm hôm qua Nhìn tôi ngoài lỗ thủng Tôi bất giác run sợ Cái lỗ thủng ấy trên cửa sổ Không biết bao nhiêu lần bố đã định vá lại Mà tôi cứ nặng nặc đòi tự vá Không ngờ lại xảy ra chuyện Ngoài trời đã sáng mờ mờ Thằng Hoàng vẫn im lặng ngồi ngáp dài Vặn vặn dò tần số cái đài. Tôi đoán là nó cũng mỏi. 4 giờ 5 năm phút. Tôi quay về giường định nằm một chút cho đỡ mệt. Thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm. Âm thanh của cô loan hốt hoảng. Mẩy Quyên! Mày Quyên ơi! Bích ơi! Con có bên này không? Tôi nhìn sang bên thằng Hoàng. Hai chị em đều ngơ ngác. Chúng tôi chạy như bay ra mở cửa. Cô Loan lao vào nhà, làm cho bảy dây giật mình nhốn nháo, gương mặt của cô Loan tái nhợt. "Con con, con bích nhà cô nó có bên này không?" "Không ạ." mới sang sớm nó sang nhà cháu làm gì?" Bố mẹ cũng lật đật chạy ra. "Con bích làm sao hả Loan? Có chuyện gì thế?" Cô Loan phát khóc. "Chị ơi, hôm nay là ngày rỗ của của anh nhà em." Sáng em dậy, thì thấy giường nó lạnh ngắt. Em, em tưởng nó dậy sớm. Em ra đằng sau tìm, không thấy đâu. Ở trong bạn mình, giờ đã như thế. Không biết là con em... Vừa dứt câu, cô Loan đã ôm mặt khóc rưng rức. Mẹ tôi dắt tay cô vào trong, rồi nhỏ giọng: Cứ bình tĩnh đã. Giờ cuốn lên cũng không giải quyết gì. Ở ngoài có thanh niên đi tuần, canh gác. Chắc con bé đi đâu đó, chứ không có đi xa đâu được đâu. Cô Loan im lặng không nói gì, chỉ sụt xịt. Bố tôi đội cây mũ len, chân đi ủng, tay cầm con dao quắm bước ra ngoài vội vã. Tôi biết là bố đi báo tin cho các già bạn và cả toán thanh niên canh gác. Trước khi đi, ông lạnh giọng dặn dò. Mày quên với thằng Hoàng ở yên trong nhà Cấm được đi đâu đấy Nếu bố về mà không thấy Thì chị em mày đừng có trách ngày chưa Thằng Hoàng, Hoàng toan cãi Nhưng tôi nhanh trí nếu nó lại gật gật đầu Một lần nữa bố đóng cửa Tuyết bên ngoài vẫn rơi Hai chị em ngồi thô lô ở trên bếp Trong lòng mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng Ở trên nhà thoang thoảng mùi nhang khói Có lẽ mẹ tôi lại đang cầu khấn ông bà tổ tiên Tôi thở dài, sống mũi cay xè Không biết bây giờ con Bích ở đâu Nó có thể đi đâu Đêm hôm qua đã quyết định không theo dõi cô bạn nữa Bởi vì việc này quá đỗi nguy hiểm Cứ nhìn cái gương thằng Á Pháo và thằng Bách thì, thì biết Bây giờ phải tính sao Chị ơi, quan trọng nhất là cô Loan không biết chị Bích mất tích từ mấy giờ Hôm qua, hai chị em mình nghe tiếng của chị Bích Lúc ấy là ba rưỡi Vậy thì chắc chắn là lúc đó xảy ra chuyện Rồi sau đó chị nhìn thấy con mắt Của gà nhìn qua cửa sổ Rất có thể là ma gà nó bắt chị Bích Xong rồi nó đứng ở cửa rình mình Tôi vừa nghe đến đây thì nổi cả gai ốc Ý mày là gì? Là nó cảnh cáo hai chị em mình Hay là nạn nhân tiếp theo là chị với mày Phải không? Thằng Hoàng im lặng không đáp Tôi lắc lắc đầu Không đâu Ma gà dù có thật Thì cũng chỉ giống như bùa ngải thư ếm Khiến cho người ta chết bất đắc kỳ tử Chứ làm sao mà hành động như con người được Chuyện này có vấn đề Gió bên ngoài thổi mỗi lúc một mạnh Tôi mơ hồ nghe được cả tiếng cửa sổ đập rầm rầm. Thằng Hoàng mím môi Đúng là ma gà là thứ vô hình Không làm như thế được Nhưng người nuôi ma gà thì có. Em có thể khẳng định, kẻ đó dùng ma gà để thao túng gây ra tất cả mọi chuyện. Nhìn gương mặt đầy quyết tâm của thằng em trai, trong lòng của tôi không khỏi đồng tình. Quả thực tôi cũng đang nghĩ đến điều này. Chỉ có điều là tôi chưa nói ra. Chị cũng nghĩ như thế. Nhưng bây giờ xem chừng trốn ra khỏi nhà thì khó. Phải tìm cách khác. Nếu không, con Bích nhắc đến đứa bạn. Lòng của tôi nghẹn lại Tôi lau nước mắt Biện lầm bầm Là tại chị Chị không dặn dò nó Để ý cô ban Thì Nó cũng không xảy ra chuyện Thằng Hoàng an ủi Chị Bích cũng muốn tìm ra nguyên nhân mà Nhìn ra ngoài trời đổ tuyết Nhưng Tuyết không dày Chỉ là nhiệt độ lạnh hơn Tôi quay sang Hôm qua mày nhìn thấy cái gì Mà mãi không tỉnh Mà nói chuyện con Bích Tao quên không hỏi. Thằng Hoàng vừa nghe đến đây thì khương mặt tái mét. Để đêm qua, em, em thấy thằng, thằng á Pháo với thằng Bách đến tìm em đấy. Tôi kinh hãi. Thằng Hoàng ném thêm củi vào đống lửa. Tối hôm qua lúc nó đánh răng rửa mặt Nó nghe có tiếng cười nói Trong lòng nghĩ Bây giờ ở trong bản không ai dám ra ngoài Thì tại sao lại có tiếng người Mặc dù vậy Nó cũng không đi ra Mà đi thẳng một mạch vào nhà Lúc lên giường ngủ nó nằm tròn chọc mãi Nghĩ về chuyện ở nhà thằng Á Pháo Và cả Lão Sâm Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay Lúc đang ngủ Nó nghe có tiếng người gọi mình Ngay bên ngoài cửa sổ Nó nghe rõ một một nhưng không dám thưa. Ngày còn bé, người già vẫn dặn đi dặn lại chị em. Lần nửa đêm thấy người gọi thì tuyệt đối không trả lời. Nó chở mình quay mặt vào trong tường, tay luồn xuống gối để tìm con dao. Rồi nó ngủ thiếp đi không hay. Trong mơ nó thấy thằng Á Pháo và thằng Bách đứng ngay cạnh giường. Phần cổ của thằng Bách tím tái, còn thằng Á Pháo thì toàn thân đỏ ngầu ngầu vì bị lột ra. Một thằng đứng ở đầu giường Một thằng đứng ở cuối giường Cả hai nghìn thằng Hoàng chầm chầm Độ mấy giây sau Thằng Bách mới thèo thào Dạy Dạy mau Đi với tao nào Hoàng Đi kéo sát tao về Lúc đó thực tâm Thằng cô Hoàng không muốn đi Thế nhưng thằng Bách lại bắt đầu túm tay nó mở kéo Thằng A Pháo thấy thằng Hoàng vùng vằng Thì cười khảnh khạch giết lên Không phải là chúng mày muốn biết sự thật à Đi Đi theo tao Đi theo tao tao chỉ cho Nghe thấy vậy Thằng Hoàng mới đỡ đẫn Để bạc cho hai thằng kia dắt đi Ra đến bờ rào đá, thằng á pháo nhảy phốc lên mà không cần nhún chân. Thằng Hoàng có cảm tưởng, như là toàn thân của hai thằng kia không có trọng lượng. Chúng nó cứ bay là là, nhìn xuống thằng cô Hoàng cười khenh khách. Dục thằng Hoàng trèo qua tường đi theo chúng nó. Đúng lúc thằng Hoàng đang chuẩn bị đua người lên, thì nghe tiếng của tôi gọi. Thằng Hoàng giật mình quay lại, thấy tôi đang lầm bầm gọi. Miệng thì như muốn khóc. Nó... Muốn quay lại với tôi Thì thằng A Pháo tốn tay nó lại Thằng cô Hoàng vùng vẫy Muốn bỏ chạy Nó vẫn còn nhớ là tôi đi rất chậm Chậm đến độ Nó phát bực Cảnh tượng cuối cùng nó ngoái lại nhìn về phía tường rào Là hai thằng kia vẫn cứ lơ lửng Bay là là ở trên bờ rào đá Đến khi thằng Hoàng tỉnh lại Thì lại thấy đang nằm ở trên giường Con nghĩ là văn hồn thằng Bách và thằng A Pháo Chúng nó, chúng nó vào được nhà mình á Chị nhớ là ngày xưa Ông nội và ông mo đã yểm nhà này rồi Sao bây giờ lại thế Thằng Hoàng lắc đầu Em không biết Có thể là vì chúng nó chết vì ma gà Cho nên hồn ma của chúng nó khác Chị đừng quên Đất này vốn độc Đây là lần đầu tiên Có ma vào nhà mình Trong đầu tôi hiện lên ký ức Ngày hôm qua cả hai chúng tôi đều nghe rõ một một câu nói cuối cùng của con bích trước khi mất tích con bé nói tất cả những gì chúng tôi đã phán đoán là sai vậy có nghĩa là người nuôi ma gà không phải là cô giáo ban thế thì là ai tôi giả soát lại những người có thể dính dáng đến chuyện này từ cô giáo minh cô giáo tân cô giáo huệ hay thậm chí kể cả mẹ cái bích nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng quan trọng nhất là người ấy nuôi ma gà về mục đích gì tại sao Hai thằng học sinh đã chết. Trong lòng của tôi dối như tư vỏ. Tôi nói với thằng Hoàng. Nó phủ nhận. Người nuôi ma gà bắt buộc phải là nữ. Nếu người đàn bà ấy quá chồng xinh đẹp thì lại càng dễ. Hội tụ điều ấy chỉ có thể là cô Loan. Thế nhưng làm sao mà cô Loan lại tự hại con gái mình? Tôi im lặng không đáp. Một hồi lâu sau tôi quyết định. Bây giờ thế này mày ở nhà Một mình tao sẽ đi tìm con Bích Thằng Hoàng ngạc nhiên Sao lại chỉ có một mình chị Em không ở nhà đâu Tôi chắc chắn Đêm hôm qua mày suýt nữa bị nó bắt vế Bây giờ mày còn yếu Mày đi chỉ tổ vững chân Hơn nữa dù tao có dẫn mày đi theo Nhưng rồi còn ai ở nhà chống cự bố mẹ Hiểu chứ Thằng Hoàng lắc đầu Em không đồng ý Chị cũng nhìn thấy mắt gà qua cái lỗ cửa sổ còn gì. Nếu như cả hai chúng ta đều có thể là người tiếp theo gặp nạn. Hơn nữa, chị đi một mình như thế thì tìm chị biết kiểu gì. Rồi đến lúc mọi người lại phải đi tìm chị thì sao? Tôi vùng tay định đánh nó một cái. Hai mắt của thằng Hoàng bây giờ nhìn tôi đầy thách thức đã ẩn ẩn nước mắt. Tính cách của chị em tôi ương bướng y như nhau. Tôi buông tay xuống, ném thêm củi vào bếp. Thế bao giờ mình đi tìm chị Bích hả chị? Ngày chiều nay thế tìm ở đâu chị? Hàng ma gà Gương mặt của thằng Hoàng thoáng chút sợ sệt Nó gật đầu trịnh trọng Thế thì phải chuẩn bị đô đạc Đề phòng Kế hoạch truy tìm ma gà của chúng tôi Đã bắt đầu có bước đột phá Mãi sau này nghĩ lại mọi chuyện Mà tôi dùng mình Chị em chúng tôi không thể ngờ Sự thật nó lại nghiệt ngã đầy máu tanh Cả ngày hôm ấy Hai chị em tôi cứ thấp tha thấp thỏm Tôi nhận nhiệm vụ nấu cơm ở dưới bếp Thằng Hoàng thì cho dê ăn Bố tôi thì về từ trưa Rồi tất tả đi canh gác Ở ngoài đường Tin tức con Bích mất tích Lan ra khắp nơi Ai biết chuyện cũng bảo là nó bị ma gà bắt thậm chí nhiều người trong bản còn nói con bích mất tích như vậy y như năm xưa bà quá đã trốn ở trong vại thức ăn để biến thành ma gà người ta nhầm tính từ khi phát hiện xác của thằng á pháo và thằng bách đến nay đã có ba người mất tích đầu tiên là lão sâm bảo vệ sau đó là bố thằng á pháo bây giờ lại đến lượt con bích không khí trong bản ngột ngạt lắm người ta sợ ma gà sẽ đến gõ cửa Sau bữa cơm trưa, mẹ tôi chập mắt một lúc, hai chị em đổ hết sách vở trong ba lô ra, nhét vào đấy mấy đụn pháo, một ít thịt khô, một cái đèn pin, một bao diêm, cùng với một ít bông băng thuốc đỏ. Tôi còn cẩn thận tròng vào cổ mình một cái còi, rồi dắt vào túi quần một con dao. Thằng Hoàng chuẩn bị xong xuôi thì bỗng nhiên đổi ý. Chị ơi, hay là chị ở nhà để em đi? Không được. Mày đi một mình kiểu gì? Một mình mày gặp lão sâm Hay là bố thằng A Pháo thì mày chống làm sao? Bố mình cao to như thế còn bị thương kia kia Mày gầy như thế Mà gà nó mổ một cái là mày chết Thằng Hoàng cười cười Bây giờ mẹ ngủ rồi Mình đi thôi Tôi nhón chân thật khẽ Mở cánh cửa thông ra vườn Trước khi đi còn không quên để lại một bức thư Bố mẹ Con đi tìm con Bích Bố mẹ đừng lo Con sẽ trở về Chúng tôi trèo qua bờ tường rào. Từ bờ tường này chúng tôi có thể lách qua khe hở, đi ra đường lớn. Trên mặt đất, đọng băng tuyết, mỗi bước chân cảm giác thấy độ tơi xốp. Chúng tôi khom người bước thật chậm, thật chậm. Tránh cho mọi người nghe tiếng động. Vừa đi qua khỏi khe hở của gian nhà, tôi phát hiện ngay bên máy hên, có mấy người thanh niên đang ngồi co ro hút thuốc lá. Trên tay của mỗi người cầm theo một con dao quắm Dùng để phòng thân Thằng Hoàng thì thầm Chị ơi Thế này thì đi thế nào Tôi lúng túng Bởi vì để lên được hang ma gà Thì bắt buộc phải qua nhà của ông bà nội Mà muốn đến đó Thì không thể không đi vòng qua mấy người thanh niên Nhớ lại lời bố tôi nói Chốt canh gác Là ở đầu bạn Vậy những người này Có lẽ chỉ là dừng chân nghỉ ngơi. Không sao đâu. Đợi một tí họ đi. Hai chị em ngồi nép vào chờ đợi. Bên ngoài kia đám thanh niên vẫn cứ ngồi hút thuốc nói chuyện. Bàn tán về sự mất tích của con Bích. Nhưng cũng chẳng ai có ý định đi tìm nó cả. Người ta sợ rằng rồi cũng sẽ bị rơi vào kết cục mất tích. Hoặc là tệ hơn là chết bất đắc kỳ tử. Trời mỗi lúc một lạnh. Cũng may là hai chị em đều mặc áo đổ ấm Còn đội mũ len Năm bố còn bích mất tích Bố tôi đi xuống dưới xuôi Mua được mấy cái áo đẹp lắm Mỗi một cái áo đổi ra Cũng dễ phải đến một tạ ngô Chị em tôi cũng chân quý lắm Nghĩ cũng phải Bố mẹ tôi còn lo được Chứ nhiều bạn bè của chúng tôi Thậm chí còn không có đủ Một manh áo ấm lành lặn Tôi nhớ lại nhiều việc Ở miền sơn cước khí hậu quanh năm lạnh lẽo, cho nên nhiều sự tưởng chừng rất đơn giản đối với người dưới xuôi thì đối với chúng tôi lại trở nên khó khăn. Tỷ dụ nhất là việc cải táng cho người đã khuất. Tôi từng nghe thầy khoa kể ở làng của thầy dưới xuôi, người chết được cải táng sau 3 năm. Nhiều gia đình chần chừ không làm, đến khi đào lên thì người chết như đã hóa thành cho bụi. Ban đầu chúng tôi nghe thì sợ Đến khi đem chuyện này kể lại cho bố Thì bố bảo Đúng là có chuyện đó Nghe đâu ông cụ Túc Có biệt tài bấm độn Tính được cả thời điểm cải táng rất chính xác Với khí hậu như ở miền Sơn Cước Người chết phân hủy lâu hơn hẳn Tôi còn nhớ rõ Năm ngoái cô Loan mẹ con Bích Đi xem bói ở đâu về Cứ đòi bốc mộ cho chồng Dù thời gian ông chết cũng không được bao lâu Mọi người cản không được đành mặc kệ. Việc kẻ táng diễn ra vào ban đêm, bọn trẻ con không được đi theo. Người ta kể rằng lúc quan tài của ông ấy được bới lên khỏi mặt đất, thì họ nhìn thấy một con gà trắng toát đứng ngay bên cạnh mô đất mà gáy te te. Nửa đêm nửa hôm, giữa lúc tiết trời mịt mùng, nghe tiếng gà gáy ai cũng giật mình. Thầy Khoa, cô Tân và cả cô giáo ban Lúc ấy có nhiệm vụ là soi đuốc, giáo giác nhìn quanh. Thầy Khoa nhìn thấy con gà trắng thì dùng mình. Thầy lấy một hòn sỏi ném về phía con gà đuổi nó đi. Thế nhưng mà con gà vẫn không hề nhúc nhích. Thậm chí đôi mắt của nó đỏ rực, Nó giít lên một tiếng đánh động mấy người đang bốc mộ. Mặc dù mọi người trong lòng sợ lắm. Thế nhưng quan tài đã đào lên thì cũng không thể bỏ được. Thế nên mọi người vẫn tiếp tục làm Nào ngờ lúc vừa mở nắp quan Thì con gà trắng từ đâu bay tới Vỗ cánh phành phạch Đậu thẳng xuống cỗ thi hải Đang bó trong đống vải Nó mổ côm cốp lên mặt của cái xác Rồi bay mất dạng Sự việc ấy quá nhanh Tất cả chỉ ngây ra Một lúc sau Cô giáo tân lắp bắp Là người chết hiện hồn về. Đám bốc mộ sợ quá bỏ chạy, họ biết thi hài nằm dưới mồ kia, khẳng định là đã phạm phải đại tội, cho nên ma gà mới đến. Mặc cho cô Loan với gọi, những người đàn ông bốc mộ đều lập cập bỏ chạy, chỉ còn duy nhất ông tổ trưởng bốc mộ. Cuối cùng thầy Khoa đành phải sắn tay phụ giúp. Lúc mở lớp vải bọc, mùi tử thi ngai ngái, vẫn còn chưa tan, bốc lên nồng nặng. Vì không quen, thầy khoa mấy lần muốn nôn mở. Cuối cùng, cả hai người cũng dần dần bốc xong. Bây giờ ông tổ trưởng bốc mộ phát hiện một mảnh xương ngón tay bị mất. Việc người bốc mộ làm thất thoát xương người chết cũng không hiếm, dù là ở đâu. Mỗi một lần như thế, người bốc mộ lại phải nhang khói cúng bái để xin người chết xá tội, nếu không thì có khi lại tai nạn cột tay cột chân. Hãy có ai đường yên đăng lành Mà bị tai nạn Thì lúc ấy những người trong ngày bốc mộ Đều biết là người chết bắt vạ Ban đầu ông tổ trưởng bốc mộ sợ lắm Vội vàng bầy biện cúng bái Thế nhưng sau đó không thấy chuyện gì xảy ra Ông cũng yên tâm Kể lại cho mọi người Nhờ vậy mà người dân ở bản tôi Lại càng thêm e rẻ nấm mộ của mộ Bố con Bích Ngay cả việc đi sang ăn dỗ Cũng chỉ có lát đát vài người Nhà tôi là thân lúc nào cũng có mặt. Cơn gió lạnh phả vào mặt. Tôi giả soát lại mọi thứ. Ngoại trừ việc chúng tôi nghi ngờ cô gió ban nuôi ma gà. Quả thật không có cái gì đáng lưu tâm. Càng nghĩ đầu óc của tôi là càng khó chịu. Tôi nhớ là con Bích nói rất có thể cô ban không phải là kẻ nuôi ma gà. Chị quên mấy người kia đi rồi. Tôi nhìn sang, thấy bóng của đám thanh niên đi khuất, nhanh lên, đi sang bên nhà của ông nội. Thằng Hoàng đứng phát dậy chạy thật nhanh, tôi bám sát đuổi theo, trong miệng lầm bầm khấn vái, cầu mong không ai phát hiện ra mình. Con đường từ nhà tôi sang bên nhà ông nội phải đi qua cái đám mồ ma, tức là cái nghĩa địa của bạn Những nấm mồ đều hưu trong băng tuyết, nhìn trông giống như là những ngôi nhà bị bỏ hoang. Có ai đốt nhang khói thoang thoảng trong không khí, làm cho chúng tôi cảm giác cứ rờn rợn. Ở trên tầng không, gió rét thổi ù ù Những đám mây trắng bằng bạc bao phủ, hòa với cái màu trắng của tuyết lẫn băng động thành một lớp mỏng dưới nền đất. Cả đất trời như nhuộm chậm màu trắng bạc. Những ngôi mộ lầm lũi màu đen, Sam xám, Nổi bật trên cái nền trắng đấy, trông đến gai cả mắt, Rất cục lòng, chúng ta vẫn chưa biết ai là kẻ nuôi ma gà. Chắc là ngày mai. Nói chung là cái chuyện, chuyện của tác giả Thảo Trang thì tôi cũng đã quen thuộc rồi các bạn. Phải đến cuối cùng mới biết được bí mật của nó ở đâu. Vấn đề của nó là gì. Phải đến cuối cùng mới biết. Cái lối viết nó rất là bí hiểm. Đến bây giờ thì cũng chưa có cái manh mối nào... À. Để, để, để, để, để, để biết được là Kẻ nào là kẻ nuôi ma gà Kẻ nào là kẻ thù ác và Cũng chưa biết được là cái bí mật Của ma gà đây nó là gì đó, Nó còn tương đối phức tạp à, Chắc là cũng chỉ còn cách là Thôi cố theo dõi đến cuối cùng để xem thôi Không thì anh chị em hỏi tác giả Tôi chịu à. Lê Thanh Phong À, bạn để ý bạn để ý cách nói chuyện nha chứ không chị admin chị block thật ra thì à, cái ma gà này này các bạn nó có một số cái cái cái, cái à, một số cái cái, cái cái cái quan điểm là như thế này à, nếu như bình thường nếu như trong cái trường hợp bình thường thì cái người nuôi ma gà ấy, họ cũng trả động đến hai cả đâu À. Nó phải có một cái ân oán nào đó thì người ta mới động chạm với người khác, còn nếu không thì người ta vẫn cứ nuôi thờ bình thường nó giống như là là là chúng ta thờ thổ công gia tiên ấy. Thế nhưng mà nó mang cái màu sắc nó nó u ám hơn và nó có một cái cái màu sắc nó nó nó gọi là gì? Gọi là nó ma quái hơn thôi. Chứ, chứ, người ta cũng chẳng ngày mai là hết rồi, ngày mai là tập cuối. Nhưng người ta cũng chẳng động đến ai nó giống như là mình thờ cúng một cái một cái một cái thần linh nào đó và thường thường người ta nói rằng là những cái nhà nô ma gà đó là họ giàu lắm ở trên ở trên bản chúng tôi á thì người ta nói là những người ma gà thì họ giàu lắm con gái nhà nuôi ma gà đẹp lắm xinh lắm xinh lắm luôn á nhà thì giàu rồi à, à, sinh lắm, ma gà khỏe mạnh giàu có và xinh đẹp và thường thường ấy là là những cái cái cái cái nhà nuôi ma gà thì nó nó truyền theo cái mẫu hệ tức là mẹ thì sẽ là người ta gọi là hồn ma gà mẹ mang hồn ma gà rồi sau đó là truyền cho con gái mang hồn ma gà Và cái nhà nuôi ma gà đó Thì người ta không phải là để đàn ông cưới Mà là người ta sẽ cưới đàn ông về ở rẻ Người ta cưới đàn ông về ở rẻ Và chắc chắn là trong số những cái người con Mà họ đẻ ra đó phải có một đứa con gái Và cái đứa con gái đó rất đẹp Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu tóc đen như gỗ môn Đấy Thì thì À Đẹp lắm Và cái người con gái đó Chính là cái người để mà truyền vế ma gà Tiếp tục nuôi Còn bình thường thì tôi Thấy là người ta bảo là Nếu như bình thường nó trả động đến ai cả Việc ai ngồi làm Coi như là Là là nhà mình thờ thổ công Thử ra tiên Còn tất nhiên một khi mà đã động chạm đến nhau Thì thấy mẹ luôn Mày thấy luôn Mày biết mình liền, à, thì, thì Cụ thể nó như thế nào rồi... Tôi cũng không biết... Tại vì là cái bản mà tôi hay lên á... Thì sinh con gái của cái bản đó... Ai cũng sinh... Uh -huh. Mr. Thịnh... À, có chứ... Có nhà, nhiều nhà người ta nuôi đủ thứ... Đủ thứ ma luôn... Ma gà, ma xó... Đó thành con ma rừng, thành con tà con tinh ở trên núi về nuôi. người ta thậm chí là người ta còn vần thờ cả hồn. tức là có một số cái dân tộc thiểu số ở miền miền miền tây nguyên cũng có mà ở miền tây bắc chúng tôi cũng có. tức là họ họ làm những cái nhà mồ các bạn. cái nhà mồ thì các bạn biết đến nhà mồ của tây nguyên nhiều nhưng thật ra ở miền miền miền tây bắc chúng tôi cũng có những dân tộc thiểu số nhưng mà cái nhà mồ của mình tây bắc nó hơi khác một tí nó nhỏ hơn nó không có quy mô lớn và có rất nhiều người người ta làm người ta luyện phép ma phép đen là người ta không để cho cái hồn phách của cha mẹ ra tiên tức là những cái vị tiền bối trong gia tộc đi siêu thoát đi về núi mà lại bắt cái hồn phách đó ở lại để luyện ma để thờ ma thì nó cũng thành một cái cái cái thứ rất là đáng sợ. Nhưng mà về cơ bản thì là họ cũng biết mà nên họ cũng trả động đến ai cả. Động đến. Là bình thường họ sống trong cộng đồng như bình thường, Trả động đến ai. Ừm. Uh -huh. <cười> những À thì rõ ràng rồi, những những người đã nuôi được âm binh ma quỷ thì phải thừa nhận là họ tài phải thừa nhận đấy là họ tài rồi em. Tài giỏi thì mới nuôi được thế. Đúng không? Tài giỏi thì mới nuôi được chứ người bình thường chúng mình làm sao mà nuôi được, tôi đâu có nuôi được đâu tôi mà nuôi được thì chết với tôi nhiều thằng chết với tôi chứ lại đừng có đùa các ông với tôi tôi chả nuôi được khổ <cười> ok ờ, xin phép anh chị em chúng ta nghỉ tại đây để mình uh, thu chuyện thu nốt uh, cầu thúc của ngày mai nghe và buổi tối ngày mai 22 giờ chúng ta sẽ lại gặp lại nhau cảm ơn tứ bảo đã super chat 22 giờ ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau để xem xem là cái bí mật đằng sau cùng đó là cái gì Kẻ nào là kẻ nuôi ba gà Nguyên nhân của nó từ đâu Nguyên ủy của nó như thế nào Ok Xin cảm ơn quý vị và các bạn Chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại